các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bình nhìn tuấn rồi lấp bắp rõ là em thấy hai cái bóng đen chà nhẽ em hoa mắt tuấn mỉm cười rồi cả hai tiến bước về phía trước đi qua cây cổ trụ ban nãy thì bình nhìn thấy hai bóng đen chợt thường cất tiếng hỏi chị lan chị lan cây cây to kia là cây gì vậy lan không ngoảnh mặt lại mà đáp đó là cây quế đó em cây quế đó trên trăm tuổi rồi chị cũng chẳng biết nó có ở đó từ bao giờ nhưng mà khi chị sinh ra đã thấy nó lớn như vậy rồi đó hương lúc này liền thốt lên hẳn nào mà mùi thơm từ nay đến giờ cứ phảng phất mà em không biết là nó phát ra từ đâu quê của em người ta bảo là cây càng to thì ma càng nhiều mà cây quế kia thì to lớn chắc là nhiều ma lắm nói xong câu ấy thì chính bản thân của hương cũng bỗng nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt chảy dọc sống lưng Bình và Nguyệt thì co rúng lại vì sợ hãi Những đôi chân mệt mỏi Cuối cùng cũng đã được tới bàn của Nà Du Lan rời chiếc điện thoại ra bây giờ mới là 8 giờ tối Không khí của bàn Khiến cho Lan cảm thấy vô cùng lạ lẫm, Tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên Lan nhìn Tuấn rồi lầm bầm trong miệng Quái lạ Giờ này thường là mọi người trước kia Vẫn đốt bếp củi Rồi cả bàn ra đó để trò chuyện hát ca với nhau Sao hôm nay lại yên ắng như vậy Bình cũng lên tiếng vẻ khó hiểu. Ở đây dân bàn ngủ sớm vậy chị Lan. Giờ Bình đưa mắt đào sang hai đứa bạn cũng đang cảm thấy có gì đó bất an với ánh mắt chất chứa, nỗi sợ hồi hộp và lo lắng. Lan không đáp lời của Bình mà cùng với Tuấn đi ra trước tiến vào trong bàn. Ở phía sau lưng năm người có hai bóng đen đang hướng con mắt khát máu và thèm thuồng dõi theo. Rồi hai bóng đó từ từ quay trở lại phía ngọn núi rồi dần biến mất vào trong màn đêm. Bà Nương đang nằm mà trong nhà chợt nghe có tiếng gọi ở phía dưới. "Dì Nương, dì Nương ơi." Thoáng có chút giật mình, bà Nương từ từ tiến ra phía cửa, bà không mở cửa ngay mà ghé sát tai vào cửa nghe ngóng. Một tiếng gọi nữa liền phát ra. "Dì Nương, con Lan đây, dì có nhà không?" Nhận ra giọng của cô cháu gái, bà liền vội vàng đưa tay run rẩy mở cánh cửa. Vừa nhìn thấy bà Nương Lan liền chạy thẳng lên cầu thang ôm lấy bà dòng của lan nhanh nhẩu dì con về thăm dì này sao con gọi mãi dì không mở cửa bà nương đôi tay run rẩy con lan con lan về chơi đấy hả rồi bà nhìn xuống mấy người kia đứng ở dưới cầu thang kia là là bạn và mấy đứa em nhân viên của nhà hàng chú hưng đó dì lần này được nghỉ dài cho đêm bọn cháu về đây chơi dì cho bọn cháu ở nhà dì vài bữa nha nghe sầm câu nói của lan thì bà nương thoáng chút giật mình Ánh mắt của bà trở nên lúng túng Nhận ra điều ấy Lan cảm thấy vô cùng khó hiểu Chưa kịp hỏi thêm Thì bà Nương đưa ánh mắt nhìn vội ra xung quanh Rồi giọng có vẻ gấp gáp thúc giục Vào nhà đi rồi nói Cháu bảo mấy đứa kia lên nhanh đây Mấy người theo lời của bà Nương Thì vội vã trèo lên trên chiếc nhà sàn, Chờ cho mọi người bước vào trong nhà Khuôn mặt sợ hãi có vẻ lấm lét Nhìn một lượt rồi vội đóng cánh cửa Thế vậy thì Lan liền hỏi Dì cứ để cửa cho thoáng Nhà đông người thì đóng kín lại làm gì Lâu lắm rồi mới về cho muốn hít cái không khí trong lành Của núi rừng quá Bỗng Lan lúc này mới để ý kỹ Khuôn mặt và dáng đi của dì nương Dì còn ít tuổi hơn cả mẹ Lan Mà sao bây giờ trông dì Như bà cụ thất tuần Mặc dù vẫn biết người dân bản thường Giá đi nhanh so với dân của đồng bằng Thế nhưng giá đi quá nhiều như dì Khiến cho Lan thực sự cảm thấy bất ngờ Đưa ánh mắt xúc động Lan ghẽ hỏi Dì sao dì mấy năm nay dì già đi nhiều quá vậy Em núi đâu rồi dì Đôi mắt của bà nương nghe Lan nhắc đến núi thì ẩn ẩn nước Bà chực khóc nhưng cố kìm nén cơn xúc động Bà ra hiệu cho tất cả nói nhỏ lại Cuối cùng bà cũng bật khóc thành tiếng Nhưng tiếng khóc ấy chỉ thút thít mà không dám bật lớn Rồi bà nhìn về phía chính giữa nhà giọng của bà rưng rưng rồi nói Thằng núi nó ở trên đó Lan nhìn theo hướng tay của bà Nương Chỉ mà chân tay của cô như muốn rụng rời Bốn người còn lại cũng nhìn theo Một cảm giác rùng mình khi nhìn vào nơi ấy Ở chính giữa ngôi nhà sàn là một chiếc ban thờ nhỏ Trên cùng có mấy miếng giấy bàn màu đỏ ở chính giữa Được cắm vào đó là ba túm lông gà Kèm theo những tờ giấy màu đỏ được viết bằng chữ nho Dán chi chít ở xung quanh Bên dưới chính giữa là chiếc bát hương bằng đá Hai bên là hai chiếc bát sứ màu đen, dường như tất cả chúng đã quá cũ kỹ, mang theo cái gì đó mà mị, khiến cho những ai không thuộc người ở dân vùng này, lần đầu nhìn thấy đều không khỏi lệnh người. Là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện